Chương 7. Nhã Hạnh đang ngồi giảng bài cho thằng Tùng ở phòng khách, ngạc nhiên thấy Hưng Sún thò đầu vào. Nó không hiểu tại sao thằng nhóc mới chạy về nhà đã lại trở lên ngay. Nhã Hạnh chưa kịp hỏi, Tùng đã láo táu. "Ê, giờ này tao không có xuống chơi với mày được đâu." Hưng Sún liếm môi. "Tao đâu có rủ mày đi chơi." Tùng lắc đầu, mày ở đây chơi cũng không được, tao đang phải làm bài. Tao cũng không định ở chơi. Ủa, vậy mày đi đâu đây? Tùng tròn xoe mắt. Hưng xuống nhất lại gần bạn, ngập ngừng. Tao định hỏi mày. Nhưng nó chỉ nói có bốn tiếng rồi im bặt Tự nhiên nó thấy ngần ngại thế nào. Nó thấy nếu hỏi thẳng ra, chẳng khác nào nghi ngờ bạn. Thái độ rụt rè của hưng sún làm thằng tùng nhăn mặt. Bữa nay mày làm sao thế hả? Mày định hỏi gì sao không nói toẹt ra đi? Hưng sún đưa tay quẹt mũi. Tao định hỏi... Nhưng cũng như khi nãy, hưng sún không tài nào nói hết câu. Còn tệ hơn khi nãy...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 Tao định hỏi là... là... Hưng sún rặng từng tiếng một cách khổ sở. Có thật ông già Noel sẽ tặng quà cho trẻ con bọn mình không? Ôi trời ơi! Tùng ngã người ra lưng ghế cười ngặt nghẽo Bộ mày hết chuyện hỏi rồi hả Hưng Xuân? Bữa nay mày có ấm đầu không vậy? Sự chế diễu của thằng Tùng làm Hưng Xuân thêm nóng ngóng.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 Ừ, Tùng vung tay. Không những tao mà cả chị Hạnh tao cũng thế. Trẻ em nào chăm ngoan, hãy viết thư cho ông già Noel là đều nhận được quà hết. Hưng xuống tròn mắt quay sang nhỏ Hạnh. Bạn Tùng nói đúng không hả chị? Đúng thế em à. Nhỏ Hạnh dịu dàng nhìn thằng nhóc. Hưng xuống chớp mắt. Thế tối mai chị cũng treo giày lên cửa sổ à?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 Quý ròm cười khì Cố ý đập bể đồ cũ Để có cớ sắm đồ mới Đâu phải là xấu Thôi đi Nhỏ hạnh nguyết bạn Hạnh đang lo sốt vó Mà quý lại giỡn Một phút sau Cả hai đã ngồi ở phòng khách Thế nào Vừa buông người xuống ghế Quý ròm nôn nóng mở lời trước Nhà thông thái Mà có chuyện phải lo à Không phải chuyện của Hạnh. Thế thì đích thị là chuyện của thằng Tùng rồi. Quý ròm gục gặt đầu, vẽ như muốn chứng tỏ chính mình mới là nhà thông thái. Nhỏ Hạnh thở dài. Bạn của thằng Tùng thì đúng hơn. Quý ròm ngạc nhiên. Là ai? Thằng Hưng Xuân. Hưng Xuân? Quý ròm gõ trán À, phải thằng nhóc ở tầng trệt không? Ừ. Quý ròm nhíu mày. Hai đứa đánh nhau à? Không. Thế tại sao? Dạo này hai đứa rất thân nhau. Cái lối trả lời của nhỏ hạnh làm quý ròm phát cáu. Hạnh không thể nào nói rõ hơn sao? Nhỏ hạnh lắc mái tóc. Thế này này. Nhỏ hạnh bắt đầu kể. Quý ròm vẫn tai nghe một hồi, rồi gật gù. Hiểu rồi, hiểu rồi. Quý hiểu sao? Còn sao nữa? Quý ròm nheo mắt. Bây giờ Hạnh đang lo làm sao cho thằng nhóc hưng xuống nhận được quà của ông già Noel vào đêm mai chứ vậy Ừ. Quá dễ. Nhỏ Hạnh dương mắt ếch. Chế. Ừ. Không có gì dễ hơn. Sau khi buông một câu chắc như đinh đóng cột, Quý Ròm đứng bận dậy. Bây giờ tôi chở Hạnh đi. Đi đâu? Tới nhà ông già Noel. Nhỏ Hạnh lặng lẽ nhường tay lái cho bạn. Thái độ của Quý Ròm làm nó thắc mắc quá. Nhưng nó quyết bắt mình miếm chặt môi. Nó biết một khi thằng Ròm đã cố tình làm ra vẻ bí hiểm, thì tốt nhất là không nên gặn hỏi. Quý ròm chạy vòng vèo một hồi, rồi bất thần đun đầu xe vô hẻm nhà Tiểu Long. Tưởng sao? Nhỏ hạnh thở đánh thược. Nhà ông già Noel đây hả? Quý ròm thản nhiên. Không sai. Nhỏ oanh nhảy tưng tưng khi thấy quý ròm và nhỏ hạnh. Anh quý, chị hạnh... Tối mai ông già Noel ghé nhà em nè! Quý ròm bất giác quay sang nhỏ hạnh. Thằng ròm không nói gì, chỉ nhìn thôi. Nhưng nhỏ hạnh đọc được ý nghĩ trong mắt bạn. Ôi trời! Lại ông già Noel! Nhỏ hạnh ngạc nhiên không kém gì quý ròm. Nhưng nó ngạc nhiên theo kiểu khác. Con nhóc này đã lên cấp 2 rồi mà vẫn còn chờ quà của ông già Noel. Lạ thật! Ai bảo em vậy? Nhỏ hạnh thận trọng hỏi lại. Nhỏ oanh hớn hở. Anh Tiểu Long! Nhỏ hạnh nuốt nước bọt. Anh Long mà thế anh Long có bảo em treo giày lên cửa sổ không? Không! Nhỏ oanh lắc đầu, đôi mắt nó tròn xoe. Sao phải treo giày lên cửa sổ hả chị?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 Tối mai cô thiên thần sẽ làm phiên dịch giúp ông ấy nói chuyện với em. Càng kể, đôi mắt nhỏ oanh càng long lanh như hai giọt nước. Năm ngoái vui ghê là, trẻ em trong xóm bù đen nghịt trước cửa nhà em. Vui nhất là rốt cuộc bạn nào cũng được quà. Ông già Noel đã tặng quà cho tất cả. Nó hào hứng khoa tay. Tức cười lắm.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 Một ông già Noel khác, tôi sẽ mời một ông già Noel thật sự. Đang nói, mắt quý ròm bỗng sáng lên. Ổng kia kìa. Nhỏ hạnh nhìn theo ánh mắt bạn, ngờ ngát thấy người mà quý ròm đang reo mừng, không phải ai xa lạ. Đó chính là Tiểu Long đang từ nhà sau đũng đỉnh đi ra. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.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 Phải cố lắm nó mới khỏi phì cười. Bộ mày nghe không rõ hả? Em nghe rõ. Tùng đáp và đưa tay gãi tay. Gãi tay xong. Như vẫn còn cảm thấy ngứa ngáy, Nó lại đưa tay gãi cầm. Nhưng xuống dưới đó có gì mà chơi? Xuống hái ổi ăn. Quý ròm phán một câu gọn lõn. Đối với thằng Tùng...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 Đúng ra là thăm cây ổi đằng sau nhà mày. Ra là vậy. Hưng xuống gật gù, đã thôi sửng sốt. Nó chỉ nghe đau đau nơi vai thôi. Vì ngay lúc đó, tiểu Long vỗ bộp lên vai nó. Ra đằng sau chơi đi. Sân sau nhà Hưng xuống không chỉ có cây ổi. Ngoài cây ổi, năm ngoái dì Khuê đưa xuống nhà Hưng xuống cả cây tre...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 Luôn miệng suýt xoa. Cây lựu nhà mày nhiều trái quá ha, hưng xuống. Dạ. Hưng xuống ẩm ừ, ngạc nhiên không hiểu tại sao cây lựu nhà nó chỉ võn vẹn có ba trái mà quý ròm lại khen rối rít Không chỉ quý ròm ngắm nghĩa cây lựu, cả tiểu lông cũng nheo mắt nghiêng ngó. Ừ, cây lựu này lắm trái thật. Tiểu Long còn đi xa hơn quý ròm. Khen trái xong, tiểu lòng khen tới lá. Lá xanh ghê! Lần này không chỉ hưng xuống mà cả thằng Tùng cũng ngơ ngát. Lá cây nào mà chẳng xanh? Tiểu Long không màn tới vẻ mặt ngỡ ngơ của hai ông nhóc. Nó thản nhiên lại gần cây lựu. Chắp tay sau lưng nhẫn nhà nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Hệt như một cụ già ngắm cây kiển Rồi tặc tặc lưỡi Nhưng cành lựu mảnh mai quá Nếu thêm vài trái nữa Cành này sẽ không chịu nổi Và nó cứ đứng trơ ra đó Ngoẹo đầu dòm vỏ Tiểu Long làm thằng Tùng sốt ruột quá Cuối cùng nó phải bật kêu lên Anh Tiểu Long ơi Cây ổi ở đằng này nè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 Thằng nhóc này khờ ơi là khờ. Tiểu Long bám gốc ổi trèo lên, bụng cười thầm. Bộ mày tưởng bọn tao cũng ham ăn như mày và thằng Tùng chắc. Hưng xuống không biết mấy ông anh bà chị đang chế nhạo mình. Nó và thằng Tùng bu quanh gốc ổi, ngước mặt chỉ trỏ. Trái kia kìa, anh Tiểu Long. Có một trái ở trên đầu anh đó. Anh quay sang bên phải đi, có một trái to lắm. Theo lời mắt của các ông nhóc, tiểu Long hết ngước cổ lên lại gập cổ xuống, hết quay mặt sang trái lại quay mặt sang phải. Trong thoáng mắt, nó đã hái được bốn trái. Khi nó tụt xuống, chia mấy trái ổi trong tay ra, thằng Tùng tròn mắt. Sao anh chỉ hái có bốn trái? Ở đây có tất cả là năm người mà. Tiểu Long dúi mớ ổi vào tay Tùng, cười hề hề. Cho mày và hưng xuống đó. Tùng ngạc nhiên. Anh không ăn hả? Không. Thế còn anh quý? Tao cũng không. Quý ròm nhún vai. Cặp mắt thằng Tùng mỗi lúc một trố lên. Sao khi nãy anh bảo... Quý ròm cắt ngang. Tao bảo phải leo lên cây hái ăn mới thích. Chứ có bảo đứng dưới đất chờ tiểu long hái đem xuống đâu. Hưng xuống thắc mắc vọt miệng. Thế sao anh không leo lên? Quý ròm ngẫn đầu nhìn lên cây ổi. Còn trái nào chính nữa đâu? Hưng xuống không biết làm gì hơn là quay nhìn tùng. bác gặp thằng này cũng đang tròn mắt nhìn lại nó. Hai đứa nhìn nhau như nhìn vào gương vì đứa nào cũng thấy đứa kia đang đưa tay lên bức tai y hệt mình. Tùng lúc lắc đầu và chìa sang cho hưng xuống hai trái ổi. Thôi, cất đi. Tao hai trái, mày hai trái. Tiểu Long nhèo mắt. Tụi mày ăn ổi đi, tụi tao về. Nói xong, tiểu Long quay mình bước xuyên qua nhà để ra cửa trước. Quý ròm bước theo bạn, ngoảnh đầu ra sau, cười cười. Bọn tao đùa thôi để xem hai đứa mày bụng dạ có rộng rãi không ấy mà. Nhỏ Hạnh từ đầu đến cuối chỉ tủm tiểm, cho đến khi rời khỏi nhà Hưng Xuân vẫn không hé môi một tiếng nào. Hưng Xuân ngợt mặt nhìn theo các vị khách bất thường một hồi, rồi quay lại hỏi Tùng. Chị Hạnh mày hôm nay làm sao thế hả? Tùng thở dài. Tao cũng không biết nữa. Các anh kia cũng thế.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 Nhỏ Hạnh nhìn Tiểu Long bằng ánh mắt dò hỏi Hơi khó Tiểu Long tặng lưỡi đáp Mày nó nhíu lại ra chiều nghỉ ngợi Quý ròm chờm tới trước Tao nghĩ mày có thể từ nhà Hạnh leo xuống Không được Tiểu Long lắc đầu Đạp chân lên mái tôn chắc chắn sẽ gây ra tiếng động Hơn nữa khoảng cách từ mái tôn đến mặt đất khá xa Nhảy xuống là què dò liền Quý ròm không chịu thua. Thì đi trên đầu tường. Lần này tới lượt nhỏ hành phản đối. Đầu tường lỡm chỡm miễn chai không hà? Quý ròm gãi đầu. Thế tụi mình bó tay à? Tiểu Long trầm tĩnh Khi nãy ta đã quan sát kỹ rồi, chỉ có một cách thôi. Cách gì? Quý ròm hồi hợp. Tiểu Long trả lời thằng ròm bằng cách quay sang nhỏ hạnh. Kế nhà hạnh là nhà ai thế? Nhà bác đực. Tiểu Long phán một cơ chắc nịch. Tôi sẽ leo xuống từ nhà bác đực. Từ nhà bác đực? Quý ròm thô lố mắt. Đúng vậy. Tiểu Long gục gạch đầu. Đầu tường giáp phía nhà bác đực, ngay dưới mái tôn bị thủng một mảng lớn.